Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 114, 114 cốc trà xanh, tiêu thừa bình sau khi nói xong, hai mắt sáng sáng nhìn xem phương tĩnh viện, tim đập như sấm, hắn cảm giác mình mắt mù coi trọng nàng, nàng cũng hẳn là mù một chút coi trọng chính mình đi, phương tĩnh viện mặt phản phất đổi nhuộn màu phô giống nhau, lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến phát ra một tiếng cười lạnh, ha ha, tiêu thừa bình nhìn nàng mặt đỏ đỏ dáng vẽ, lập tức tâm hoa nộ phóng, Nhìn nàng cười đến vui vẻ như vậy, còn mặt đỏ đỏ xấu hổ, nhất định là đúng chính mình cũng có ý tứ, thật đáng yêu, phương Tĩnh viện nhìn hắn nhất miệng cười dáng vẻ, càng thêm tức giận đến không được, hướng hắn vẫy tay đạo, ngươi lại đây, tiêu thừa bình lây một chút tóc đi tới nói, ngươi nếu là cảm thấy thích hợp lời nói, từ hôm nay trở đi chúng ta liền bắt đầu ở, đối tượng, mặt sau hai chữ còn chưa nói đi ra, liền thấy phương Tĩnh viện chỉ vào bầu trời đạo, ngươi nhìn có tiểu điểu, Tiêu thừa bình theo nàng chỉ phương hướng ngẩng đầu nhìn lại, sẽ ở đó trong nháy mắt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phương tỉnh viện dơ chân lên hướng hắn cảng chân hung hăng đá đi, tiêu thừa bình ai nha một tiếng hít một hơi khí lạnh, sau đó ôm cảng chân ép đồng dạng nhảy dựng lên, được người khởi sướng đá hoàng nhân sau vung chân chạy, trong gió truyền đến nàng vưu mang thanh âm tức giận, tiêu thừa bình ngươi nghe kỹ cho ta, ta phương tỉnh viện chính là mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tiêu thừa bình ôm cẳng chân vừa đau lại ủy khuất, vì sao à, là hắn không đủ soái vẫn là không đủ nam nhân vị, phương Tĩnh viện nổi giận đùng đùng đi đến đông tuyết lục gia, trên mặt nộ khí còn chưa có tiêu, đông tuyết lục, ngươi làm sao, ai chọc ngươi sinh khí, phương Tĩnh viện hướng chung quanh nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, còn không phải cái kia đổ xanh mắt tiêu thừa bình, liền hắn lớn kia tốt gỗ hơn tốt nước sơn bộ dáng, lại còn dám nói hắn mắt mù coi trọng ta, ta phi. Làm ta hiếm lạ mắt của hắn a Đông tuyết lục Tiêu thừa bình này thẳng nam lời tâm tình Quả thực chính là dựa thực lực độc thân Khương đang hồng một bên hỗ trợ Đóng gói đồ vật Một bên ngẩn đầu đạo Tiêu đồng chí hẳn là tại cùng ngươi thổ lộ tâm ý đi liền là nói lời nói có chút không quá êm tai Phương tĩnh viện tức giận đến Nghiến răng nghiến lợi Cái gì gọi là có chút bất động nghe Là rất bất động nghe Hắn mắt mù mới có thể coi trọng ta Nói được ta giống như rất kém cỏi con muốn hắn bố thí coi trọng ta tức chết ta sớm biết rằng vừa rồi nên nhiều đá hai chân lợi cho hắn quá đông tuyết lục nhìn nàng khí đô đô đít khuôn mặt đột nhiên cảm thấy nàng cùng tiêu thừa bình rất giống một đôi hoan hỷ hoan gia bên ngoài ôn như quy cùng phát kiến nghĩa đang giúp đỡ chuyển đại kiện đồ vật bất quá cũng không có bao nhiêu đồ vật giường cùng bàn đều là ôn như quy lúc trước mua hiện giờ bọn họ chuyển qua tứ hợp viện gia gia đã sớm làm cho người ta đánh tân ván giường cùng bàn Cho nên muốn chuyển đều là một ít vụn vặt đồ vật, ngược lại là trong viện rau xanh cùng quả thụ làm cho người ta rất luyến tiếc. Đông tuyết lục quyết định quay đầu vẫn là muốn đem quả thụ đào đi qua, bằng không nơi này không ai ở. Quay đầu nói không chừng hội chết héo, người nhiều thu thập lên liền rất nhanh, ôn như quy mượn một chiếc xe díp lại đây, lục tục đem đồ vật năm đến tân phòng đi, chờ đại kiện đồ vật đều chuyển lên xe, còn lại vật nhỏ đại gia chuẩn bị tay cầm lấy qua. Đông tuyết lục nhường đại gia đi trước, nàng lưu lại kiểm tra một chút hay không có cái gì đồ vật bỏ sót, nàng đem phòng ở từng gian đi một lần, đồ vật bị mang đi, làm cho người ta có loại người đi nhà trống cảm giác, nàng tay vuốt ve qua cửa sổ kính, bàn, trong lòng đột nhiên dâng lên nhất cổ không tha cảm xúc, cửa tối sầm lại, ôn như quy bước chân dài đi đến, ngươi yên tâm, phòng này ta sẽ không bán đi, về sau, chúng ta có thể trở về đến ở. Đông Tuyết Lục xoay người nhìn hắn, "Chúng ta nếu là chuyển đến nơi này, vậy là ngươi muốn chơi gia gia một người ở tại tứ hợp viện sao? Lấy ôn gia tình huống, bọn họ sau khi kết hôn khẳng định muốn cùng lão gia tử cùng tông thúc ở cùng nhau." Ôn Như Quy vành tai đỏ đỏ, "Ta nói là, ngẫu nhiên hai chúng ta người đến ở một hai ngày, a thông suốt, lại còn sẽ nghĩ đến này sau lãng mạn trọng điểm." Đông Tuyết Lục đi qua chọc chọc lồng ngực của hắn, "Ngươi đây đều là học với ai?" thực là càng ngày càng lưu manh, ôn như quy trên mặt chợt lóe một vòng kích động, ngươi nếu là không thích lời nói, về sau ta liền không như vậy, Đông tuyết lục tay tại hắn lồng ngực vẽ vòng vòng, ngước mắt nhìn hắn một cái, chớ khẩn trương, ta không nói không thích, bất quá ngươi chỉ có thể đối ta một người như vậy, biết không, ôn như quy gật đầu giả tỏi, con ngươi đen gắt gao nhìn xem nàng, ngươi yên tâm, đời này ta liền chỉ đối với ngươi một người đồ giỡn lưu manh. Nghe này thổ vị lời tâm tình, đông tuyết lục thiếu chút nữa nhịn không được cười ra, đúng rồi, của người đồng sự chu diễm thế nào, lời này nhường ôn như quy nhớ tới ngày đó xấu hổ tình cảnh, mặt lại đỏ, hắn nói quay đầu tìm cái lão trung y nhìn xem, khải dân biết sự tình này sau, đem con trai của hắn trăng tròn tả đưa một trương cho hắn, đông tuyết lục lộ ra thần sắc mê mang, cái này có ích lợi gì, ôn như quy, nghe nói có thể dính dính không khí vui mừng. Nhưng chú Diễm cũng theo sinh con trai, bọn họ đều muốn sinh nhi tử, ngươi có phải hay không cũng nghĩ sinh nhi tử, nếu là về sau ta sinh là nữ nhi, ngươi có hay không sẽ không thích, này một ngụm một tiếng nhi tử, nhưng đông tuyết Lục mày đều cao lại đứng lên, ôm như quy ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng, nàng mày chợt cao, hắn lập tức liền bắt được, sẽ không, con trai con gái đều tốt, chỉ cần là ngươi sinh, ta đều thích, đông tuyết Lục liếm liếm khóe môi mang theo điểm nhất quyết không tha hương vị, vậy nếu là ta sinh không được đâu, ngươi sẽ như thế nào làm, ôn như quy cầm tay nàng, sinh không được liền không sinh, ngươi nếu là không nghĩ sinh ra được không sinh, dù sao hắn muốn đi theo nàng qua một đời, cũng không phải cùng hài tử qua một đời, có hài tử liền hưởng thụ thiên luân chi nhạc, không có vậy thì qua hai người thế giới, trong đôi mắt hắn phản chiếu nàng bóng dáng, đáy mắt tràn ngập nhu tình, nhìn xem đông tuyết lục trong lòng khẽ động, Trở tay cầm tay hắn, cùng hắn mười ngón giao nhau, đi thôi, không muốn nhường đại gia cho chúng ta, ôn như quy nhìn xem hai người giao nhau tay, khóe miệng độ công chậm rãi dơ lên, ân, sao sao, đi đến tứ hợp viện, muốn thu thập đồ vật cũng rất nhiều, chờ tam người nhà đem đồ vật đều thu thập xong, mọi người mệt đến eo cơ hồ thẳng không dậy đến, Đông tuyết lục đạo, hôm nay thật là cảm ơn ngươi nhóm, ta thỉnh đại gia đi quốc doanh khách sạn ăn cơm đi. Phòng bếp đồ vật vẫn chưa có hoàn toàn lộn hảo, hơn nữa lúc này nàng mệt đến muốn mạng, thật sự không muốn đi nấu cơm, đại gia tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối không thể ăn đến nàng tự tay làm gì đó, bất quá lúc này cũng sẽ không có người đưa ra quá phận yêu cầu. Khương đang hồng đạo, ta biết có quốc gia doanh khách sạn hương vị rất tốt, ta cho đại gia dẫn đường đi, đông tuyết lục trong lòng khẽ động, bất động thanh sắc nhìn nàng một cái, trước nơi ở tại thành Nam. Hiện giờ tứ hợp viện là tại thành bắc này một mảnh, đi quốc doanh khách sạn tự nhiên không phải là đông phong tiệm cơm. Đi đến quốc doanh khách sạn, chờ nhìn đến đặng quản lý mặt, Đông Tuyết Lục trong lòng có loại quả thế cảm giác. Đặng quản lý nhìn đến Khương Đan Hồng mang theo đoàn người lại đây, ngưng một chút nói: "Khương lão sư, đông đồng chí, các ngươi là tới dùng cơm sao?" Khương Đan Hồng nhìn hắn cười nói: đối hiện tại khách sạn còn có đồ vật sao?" Đặng quản lý một bên đem bọn họ đóng vào. Một bên gực đầu, có có, đại gia mau vào ngồi đi, đi vào trong khách sạn, đại gia quan sát một chút, quy mô cùng đông phong tiệm cơm không so được với, bất quá quét tước cực kỳ sạch sẽ, bàn ghế ngay ngắn chỉnh tề, nơi hẻo lánh nhìn không tới bất kỳ nào tro bụi, trong khách sạn đầu chỉ có hai cái phục vụ viên, lập tức chào hỏi không lại đây, Khương Đăng Hồng đã giúp bận biệu chào hỏi đại gia, đông tuyết lục đem một màn này nhìn ở trong mắt, không lên tiếng, vì khao đại gia. Đông tuyết lục nhường đại gia không cần cho nàng tiết kiệm tiền, có cái gì muốn ăn cứ việc gọi, lời tuy như thế, nhưng quốc doanh khách sạn cung ứng vẫn có hạn, cuối cùng chỉ điểm hai cái thịt đồ ăn cùng một cái thức ăn chay, lại đến tam bàn sủi cảo, phát kiến nghĩa gấp lên một khối thịt kho tàu nếm một ngụm đạo, hương vị giống nhau, cùng tuyết lục làm không so được với, lời nói vừa xuất khẩu, hương đang hồng liền xem hắn một chút, có ăn còn nhét không trụ miệng của ngươi, phát kiến nghĩa. Phát kiến nghĩa cảm giác mình bị chửi phải có điểm an ổn bất quá hắn hiện tại đang tại theo đuổi tiêu ẩn thi, Khương Đăng Hồng lại là tiêu ẩn thi hảo bằng hữu, cho nên cái này khó chịu thiệt thòi hắn chỉ có thể nuốt vào, cơm ăn đến một nửa, một cô bé chạy vào, nhìn đến Khương Đăng Hồng giòn tiếng kêu một tiếng, Khương Lão Sư, Khương Đăng Hồng xoay người, cười xoa xoa tiểu nữ hài đầu, tiểu gia ngươi tan học, đặng tiểu gia nhu thuận gật đầu, ân, Khương Lão Sư ta có đạo đề sẽ không làm. Ngươi có thể cho ta giảng giải một chút không? Khương Đăng Hồng vội vàng nói. Cái gì đề? Nhanh lấy ra cho ta xem. Đặng quản lý từ phòng bếp đi ra. Thấy thế không tán thành đạo. Tiểu gia. Khương Lão Sư đang tại ăn cơm. Ngươi lúc này hỏi vấn đề sẽ quấy rầy đến Lão Sư ăn cơm. Đặng tiểu gia cái miệng nhỏ nhắn đô lên. cúi đầu một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Khương Đăng Hồng. Đặng quản lý ngươi chớ mắng nàng. Làm bài tập quan trọng hơn. huống chi ta đã ăn no nói nàng kéo đặng tiểu gia đi cách vách bàn cho nàng phụ đạo bài tập phương tĩnh viện hướng đông tuyết lục gót quá mức đi thanh âm trầm thấp đạo ngươi hay không cảm thấy đang hồng tỷ có chút kỳ quái đông tuyết lục cho nàng kẹp một khối rất mập thịt kho tàu ăn nhiều một chút thịt phương tĩnh viện nhìn xem run rẩy thịt mỡ nhếch miệng cười nói vẫn là ngươi lý giải ta ta liền thích ăn thịt mỡ nói xong nàng một ngụm đem mập dính thịt heo ăn vào đông tuyết lục đợi cơm nước xong Đại gia ai về nhà nấy các tìm các mẹ, trên đường trở về, ôn như quy nhìn nàng mày có chút nhíu lại, thấp giọng hỏi, ngươi là đang lo lắng khương đồng chí sự tình sao, đồng tuyết lục ngẩn đầu, ngươi nhìn ra, ôn như quy gật đầu, ngươi nhìn khương đồng chí số lần so xem ta còn nhiều, lời nói này được ủy ủy khuất khuất, giống cái ghen tiểu hài tử, đồng tuyết lục nhịn không được bật cười, hướng hắn chấp chấp mắt đạo, ta đây từ giờ trở đi chỉ nhìn ngươi một người. Ôn như quy mặt bá một chút liền đỏ, nhưng khóe miệng khống chế không được hướng lên trên gợi lên đến, nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng, còn ân đâu, đông tuyết lục cảm thấy hắn cái dạng này thật sự thật là đáng yêu, yêu đương tự do, khương đồng chí là người trưởng thành, nàng muốn cùng ai cùng một chỗ là của nàng tự do, chỉ là cá nhân ta cảm thấy mẹ kế không dễ làm, đặng người quản lý phẩm cùng năng lực cũng không tệ, nhưng là đối phương có cái 6-7 tuổi hài tử, làm người mẹ kế được không tốt làm. Bốn chi Khương Đăng Hồng còn từng kết hôn đã sinh hài tử, cũng không biết đối phương có thể hay không tiếp thu quá khứ của nàng. Ôn như quy đạo, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người đều nói nàng là người trưởng thành, nàng khẳng định sẽ xử lý tốt việc này. đông tuyết lục gật đầu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Khương Đăng Hồng tuy rằng rất khát vọng gia đình ấm áp, nhưng đồng thời nàng là cái thà thiếu không ẩu người, sau rất nhiều nữ nhân đều có chủ kiến. Như là đặng quản lý không thích hợp nàng lời nói, nàng chắc chắn sẽ không trầm mê đi xuống, nghĩ thông suốt, đông tuyết lục liền đem lo lắng ném đến sau đầu, chủ nhật đông tuyết lục mang theo táo đỏ bánh ngọt cùng bánh đậu xanh trở lại ký túc xá, ký túc xá mấy người còn tưởng rằng nàng lúc ấy chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ đến còn thật sự mang thức ăn lại đây, Ta hiểu yến cầm lấy táo đỏ bánh ngọt cắn một cái, đôi mắt lập tức sáng, ăn thật ngon, này táo đỏ bánh ngọt lại mềm lại nhu ngọt mà không chán, là ta nếm qua ăn ngon nhất. Những người khác nhanh chóng cầm lấy nếm một ngụm, sôi nổi khen không dứt miệng. Cao Mẫn, Tuyết Lục, ta nghe nói ngươi trước kia là Đông Phong Tiệm Cơm quản lý, còn nghe nói ngươi có một cấp đầu bếp trứng. Không nghĩ đến việc này là thật sự, ngươi làm gì đó thật là ăn quá ngon. Những người khác nghe nói như thế chấn kinh. Tuyết Lục nấu ăn lợi hại như vậy sao? Cao Mẫn kiêu ngạo gật đầu, cũng không phải là. Các ngươi không phải kinh thị người các ngươi có thể không biết, tuyết lục đẩy ra thịt bò hoàng cùng lẩu cây có một trận tại kinh thị được phát hỏa, thôi nhu nhu động tác ưu nhã khẽ cắn một ngụm bánh đậu xanh, liếc nàng một chút, nếu như vậy hỏa, ngươi làm kinh thị người như thế nào liền chưa từng ăn, cao mẫn mặt đỏ lên, trừng nàng đạo, mắt mớ gì tới ngươi, thôi nhu nhu cười nhạo một tiếng, đem bánh đậu xanh bỏ vào trong miệng, vỗ vỗ tay đứng lên xoay thân về chính mình giường ngủ. Cao mẫn trừng bóng lương nàng, im lặng mắng một tiếng, tao hồ ly, đông tuyết lục có chút không hiểu thấu, nàng thứ sáu lúc rời đi đại gia quan hệ cũng không tệ lắm, như thế nào qua hai ngày liền biến thành như vậy, tạ hiểu yến hướng nàng chấp chất mắt, miệng đi cửa dương một chút, đông tuyết lục dây hiểu, rất nhanh liền tìm cái lấy cớ ra ngoài, chờ nàng đi đến bên ngoài, chỉ chốc lát sau tạ hiểu yến liền theo đi ra, tuyết lục. Ngươi có phải hay không rất ngạc nhiên Cao Mẫn cùng Thôi Nhu Nhu hai người phát sinh chuyện gì, đông tuyết lục gật đầu, các nàng cãi nhau sao, ta hiểu yến gãi gãi cầm, xem như đi, xế chiều hôm nay Cao Mẫn đường ca đến tìm nàng, nàng đường ca còn mang theo một cái nam đồng học lại đây, Cao Mẫn đối kỳ nam đồng học rất nhiệt tình, hai người ngay từ đầu trò chuyện rất khá, sau này Thôi Nhu Nhu trở về, Thôi Nhu Nhu chủ động cùng cái kỳ nam đồng học hàng huyên, giống như có chút vắng vẻ Cao Mẫn. Chờ người vừa đi, cao mẫn liền mắng thôi nhu nhu là hồ ly tinh, Đông tuyết lục không nghĩ đến nàng mới rời đi hai ngày liền xảy ra như thế nhiều yêu hận tình thù, thôi nhu nhu không phải đã kết hôn, có phải hay không là cao mẫn quá nhạy cảm, ta hiểu yến gãi gãi đầu, ta không biết, bất quá cái kia nam đồng học lớn rất dễ nhìn, Đông tuyết lục đột nhiên đầu óc linh quan chợt lóe, bất động thanh sắc hỏi, cái kỳ nam đồng học tên gọi là gì? Ta hiểu yến. Ta chỉ biết là hắn họ sử, tên cũng không biết, đồng tuyết lục đồng tử co ruột lại, đúng rồi, cao mẫn đường ca là cái gì hệ, ta hiểu yến, trung văn hệ, ta lúc trước cũng muốn thi trung văn hệ, bất quá cạnh tranh quá lớn, trung văn lịch sử, cùng với toán lý hóa là khôi phục thi đại học sau đứng đầu chuyên nghiệp, trúng tuyển điểm so những chuyên nghiệp khác muốn cao, đồng tuyết lục nghe được trung văn hệ ba chữ, trong lòng cười lạnh một tiếng. Xem ra sự tuấn dân so nàng trong tưởng tượng còn muốn vội vàng, lại thừa dịp nàng không ở thời điểm đánh vào đến nàng ký túc xá đến, đột nhiên trong lòng nàng thầm kêu một tiếng không tốt, mặt ngoài lặng lẽ nói, chúng ta trở về đọc sách đi, ta hiểu yến gật gật đầu, đồng tuyết lục trở lại ký túc xá, đôi mắt đi trên giường mình cùng trên bàn sách vỡ đảo qua đi, nàng trước cho mình đổi một cái gối đầu bộ cùng vỏ chăn, ký túc xá người nhìn nàng cái dạng này, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tuyết lục. Ngươi muốn tẩy vỏ chăn sao, hiện tại hơi trễ a. đồng tuyết lục gật đầu, ngày mai lại tẩy, ta hiện tại thay thế, cao mẫn, ngươi này vỏ chăn mới ngủ không đến 2 tuần, như thế nào nhanh như vậy liền thay giặt, ngươi đây cũng quá thích sạch sẽ a. đồng tuyết lục, quân huấn thời điểm ra nhiều như vậy mồ hôi, kỳ thật đã sớm nên thay giặt, bất quá thứ sáu ta vội vã trở về, hơn nữa ta người này có chút bệnh thích sạch sẽ, trừ quá yêu sạch sẽ bên ngoài. Còn không thích người khác chạm vào ta đồ vật, lời này vừa ra, ký túc xá mấy người hai mặt nhìn nhau, cao mẫn đột nhiên ánh mắt dừng ở tạ hiểu yến trên người, hiểu yến, ngươi có phải hay không nói với tuyết lục cái gì, tạ hiểu yến, ta nói cái gì, ta liền nói ngươi mang ngươi đường ca cùng nam đồng học lại đây, này không là sự thật sao, cao mẫn trừng mắt nhìn nàng một chút, quay đầu lại cùng đông tuyết lục giải thích, tuyết lục ngươi không nên hiểu lầm, ta đường ca lại đây. Bọn họ ngồi ở trên ghế, không có chạm ngươi giường, hơn nữa bọn họ chỉ dừng lại một lát liền đi. Đông Tuyết Lục ngẩn đầu đối với nàng cười cười, "Ngươi yên tâm, ta không nói ngươi, ta chỉ là nói cho đại gia, ta không quá thích người khác chạm vào ta đồ vật." Đông Tuyết Lục sửa sang xong sàn đan, sau đó đi sửa sang lại chính mình bộ sách. Vừa chỉnh lý xong, bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân, ngay sau đó ký túc xá môn liền bị gõ vang. Ký túc xá mấy nữ sinh cùng nhau bị hoảng sợ, nhất là tạ Hiểu Yến thiếu chút nữa không ngồi ổn từ trên giường ngã xuống tới, 201 thức mở cửa nhanh, gõ cửa người động tác rất thô lỗ, đem cửa gỗ chụp được bang bang vàng, Điên Phượng Chi nhanh chóng chạy đi mở cửa, cười vừa mở ra, ký túc xá A-di cùng với hai cái nữ lão sư xông vào, trong đó một cái thân hình cao lớn, cao xương gò má nữ nhân đôi mắt quét các nàng một cái nói, toàn bộ cho ta đứng ở một bên đi không cho phép nhúc nhích, ký túc xá mấy người bị lão sư này dán vẽ cho dọa đến, nhất là lâm lan quyên sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn khóc ra, Đông tuyết lục là trong đó trấn định nhất, nàng nhìn lão sư nói, lão sư, chúng ta có thể dựa theo của ngươi lời nói đi làm, nhưng có thể hay không nói cho chúng ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bởi vì Đông tuyết lục làm học sinh đại biểu đi lên phát qua ngôn, ngày đó sự tình lại ồn ào lớn như vậy. Nữ lão sư tự nhiên nhận biết đông tuyết lục, giọng nói của nàng so vừa rồi tốt lên một chút, chúng ta nhận được cử báo, nói các ngươi ký túc xá cất dấu vi phạm đồ vật, chúng ta muốn điều tra ký túc xá, đông tuyết lục gật đầu, nguyên lai là như vậy, lão sư kia nhóm điều tra đi, nói xong nàng đứng ở một bên đi bất động, ta hiểu yến bọn người nhìn nàng như vậy, cũng theo đứng ở một bên, nữ lão sư đối đông tuyết lục các nàng thức thời cũng tương đối hài lòng. Mang theo túc quảng A Di cùng mặt khác lão sư bắt đầu lục tung điều tra, tủ quần áo, chăn, gối đầu cùng sách vở chỉ cần có thể giấu đồ vật địa phương toàn bộ bị điều tra qua, đồ vật biến thành loạn thức bát tao, phản phức xét nhà sau đó dáng vẽ, nữ lão sư tới tới lui lui điều tra hai lần, nhưng không có điều tra ra cái gì vi phạm đồ vật, ánh mắt của nàng rơi vào mấy nữ sinh trên người, mày nhíu lại, các ngươi nếu là ẩn giấu vi pháp đồ vật, hiện tại liền cho ta lấy ra. Thẳng thắng khoan hồng kháng cự trừng phạt, ta khuyên các ngươi không muốn chống cự, mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, một đám sợ tới mức mặt mũi trắng bệt, Lâm Lan Quyên ở một bên ô ô khóc lên, nữ lão sư quát, khóc cái gì, có phải hay không ngươi ẩn giấu vi pháp đồ vật, Lâm Lan Quyên hai chân mềm nhũn cơ hộ ngất đi, ta không có, lão sư ta không có, nữ lão sư trừng mắt nhìn, không có ngươi khóc cái gì, ngươi cái dạng này tuyên bố chính là chột dạ, Nói nàng đi tới điều tra lâm lan quyên túi tiền, lâm lan quyên cắn môi, rõ ràng bị lớn lao vũ nhục, cũng không dám lên tiếng, tiếp các nàng lại điều tra mặt khác mấy nữ sinh, đến đông tuyết lục thì nàng trực tiếp đem túi tiền lật ra đến. Lão sư, ta có thể hỏi các ngươi một chút đến cùng tại điều tra cái gì sao, các ngươi muốn điều tra chúng ta nguyện ý phối hợp, nhưng ở không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống muốn điều tra chúng ta thân thể, điều này hiển nhiên là coi chúng ta là làm tội phạm đến đối đãi Này nếu là truyền đi, chỉ sợ đối với chúng ta trường học thanh danh không tốt lắm, nữ lão sư nghe được nàng lời nói, hai tay run lên, vốn muốn đưa về phía nàng thân thể tay lập tức thu trở về, không có gì, chính là một ít vi pháp đồ vật, nếu không điều tra đến, đó là tốt nhất, nói xong nàng cũng không có xin lỗi, mang người đi, ký túc xá một đống hỗn độn, sách vở rơi xuống trên mặt đất, gối đầu đệm chăn loạn thức bát tao, cao mẫn chăn điều tra khi rơi xuống trên mặt đất bị mấy người kia qua lại đặt vài chân, nhìn qua bẩn thiểu, tủ quần áo quần áo cũng bị lôi kéo đi ra, đồ lót rơi trên mặt đất cũng không có nhặt về đi, nhìn xem này hết thảy, ký túc xá mấy người tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, nước mắt lã tả thẳng rơi, mặt khác ký túc xá người đứng ở bên ngoài vây xem, đối các nàng ký túc xá chỉ trỏ, các ngươi nói lão sư vừa rồi tại điều tra cái gì vi pháp đồ vật, ta làm sao biết được, bất quá tóm lại là không tốt, bằng không như thế nào liền chỉ điều tra các nàng một phòng ký túc xá, ngươi nói đúng, ta xem chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, miễn cho tai bay và gió, mọi người nghe nói như thế, sôi nổi rời đi, chỉ có tưởng bạch hủy không có đi, chạy vào đóng thầm nghĩ, tuyết lục, ngươi không sao chứ, lão sư vì sao muốn điều tra các ngươi ký túc xá, đồng tuyết lục lắc đầu, ta không sao, về phần lão sư vì sao muốn điều tra chúng ta ký túc xá, ta cũng không rõ ràng, Tưởng Bạch Hủy giúp nàng cùng nhau sửa sang lại sách vở cùng đệm chăng, thật là không hiểu thấu, bất quá không có điều tra đến đồ vật, kia ngược lại lại chuyện tốt, đồng tuyết lục đối với nàng cười cười, đem bị ngã bẹp bánh đậu xanh cùng táo đỏ bánh ngọt nhặt lên, thật xin lỗi, này hai phần vốn mang cho của ngươi, hiện tại xem ra không thể ăn. Tưởng Bạch Hủy nghe được là cho chính mình, lập tức đau lòng cực kỳ, còn tốt bao giấy, bên trong không bị bẩn, còn có thể ăn. Nói nàng mở ra lấy ngón tay nắm lên một đống đậu xanh phấn bỏ vào trong miệng, hai mắt lập tức cười thành hình trăng rằm, ăn ngon thật, tuy rằng bị ngã bẹp, bất quá hương vị vẫn là ăn rất ngon. Đông tuyết lục nhìn nàng cười đến đần độn dáng vẻ, khóe miệng khẽ nhất, lần sau xây cho ngươi màn tưởng bạch hủy đôi mắt lập tức sáng được cùng bầu trời đêm ngôi sao loại, thật sao, ta đây được nhớ kỹ, đông tuyết lục gật gật đầu, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc, đồ vật thu thập xong sau. Tưởng bạch hủy về chính mình ký túc xá đi, ký túc xá không khí rất trầm trọng, không ai nói chuyện, Đông tuyết lục nhìn mọi người một chút, hôm nay mặc dù không biết là ai tố cáo chúng ta, cũng không biết lão sư nghĩ điều tra thứ gì, nhưng ta đề nghị về sau đều không được dẫn người trở về ký túc xá, các ngươi cảm thấy như thế nào, cao mẫn ngước mắt nhìn về phía nàng, ngươi lời này là có ý gì, ngươi là nghĩ nói chúng ta bị cử báo, cùng ta đường ca cùng hắn đồng học có liên quan. Đông tuyết lục mặt không chút thay đổi nói, ta không nói gì, ta chỉ là không hy vọng có người ngoài lại đến chúng ta ký túc xá, ta hiểu yến đạo, ta tán thành đông tuyết lục lời nói, thôi nhu nhu, ta cũng tán thành. Tiếp Điền Phượng Chi cùng Lâm Lan Quyên cũng tỏ vẻ tán thành, không ai nói là cao mẫn đường ca tố cáo các nàng, dù sao nàng đường ca cũng sẽ không hối chính mình đường mụi, nhưng sự tình quá mức trùng hợp, về sau vẫn là không muốn dẫn người trở về tương đối tốt. Cao mẫn tức giận đến mặt đỏ bừng, dậm chân không lên tiếng, nếu như vậy, số ít phục tùng nhiều, về sau ai cũng không muốn dễ dàng mang người ngoài trở về ký túc xá, đồng tuyết lục nói xong cầm bàn chải cùng ca trắng men ra ngoài rửa mặt, trở về liền lên giường ngủ, ký túc xá những người khác bình thường muốn xem thư nhìn đến rất khuy mới ngủ cảm giác, bất quá trải qua như thế một lần, tất cả mọi người vô tâm tư học tập, sau khi rửa mặt sôi nổi lên giường ngủ. Chờ ký túc xá hô hấp dần dần vững vàng xuống dưới, đông tuyết lục lúc này mới mở to mắt, nàng từ trong y bên trong lấy ra một tờ giấy, đáy mắt phục ra lửa giận, trong tay nàng cầm là một tờ giấy, mặt trên tràn ngập các loại phản động lời nói, không chỉ đảng đối lập lãnh đạo, còn có các loại nguyền rũa tối cao lãnh tụ lời nói, như vậy đồ vật nếu là bị người điều tra đi ra, chỉ sợ nàng mạng nhỏ liền muốn giao phó ở trong này. Đến thời điểm coi như gia gia nàng là tư lệnh viên cũng chưa chắc có thể cứu được nàng, nói không chừng còn có thể nhận đến nàng liên lụy, rất tốt, sự tuấn dân, ngươi thành công chọc tới ta, đông tuyết luộc khóe miệng lạnh lùng nhất câu, không chơi chết hắn, nàng đông tuyết lục sửa họ phân.